Đầu vạn chú đảo quân ầm ầm nổ tung. Chia năm xẻ 7. Thân thể dập nát như là bị cái gì đó hung hăng đâm vào trên người. Thân thể không đầu của vạn chú đảo quân như là lá rụng trong cuồng phong. Bị cuồng phong quét ngang. Hướng về sau thổi đi. Oanh! Thân thể không đầu của hắn đụng thủng một tòa tiên sơn. Hướng về sau đánh tới bành bành bành từng tòa núi lớn bị hắn đụng thủng, đón lấy thân thể không đầu của hắn hung hăng đụng vào trong hư không, từng mặt đại kỳ hiện hiện, đem hư không phong bế, hóa thành từng đạo xiềng xích, đúng là phong thần đạo kỳ. thân thể không đầu của vạn chú đạo quân đâm vào phía trên những xiềng xích này, chấn đến từng mặt đạo kỳ kịch liệt run run. Bay phất phới. Lúc này. Chỉ nghe từng tiếng nổ mạnh truyền đến. Từng tòa tiên sơn bị vạn chú đảo quân đụng thủng kia nhao nhao sụp đổ. Chấn đến đại địa run dậy. Vô số tiên thú mọi nơi kinh trốn. Ngưu long thần âm. Trong lồng ngực vạn chú đảo quân lại có một cái đầu sinh ra. Trong miệng lo ra máu. Có chút kiên kỳ nhìn xem cái chén bể kia. Hắn đã cảm ứng được. Mình tạo thành đảo thân bên trong tiên thiên linh quang đã bị chạm, Giang Nam triệt để đoạt được quyền khống chế cái chén bể này. Vừa rồi là Giang Nam thúc sụp tứ thủ ngưu long thúc sụp ngưu long thần âm đem đầu lâu của hắn nổ nát. Tứ thủ ngưu long là mấu chốt của vạn chú thiên trung. Đầu ngưu long này bốn đầu giống to. Chấn động thiên trung. Có thể bột phát ra tiếng trung hủy thiên diệt địa. Phá hủy hết thầy. Khống chế ngưu long. Liền có thể khống chế thúc giục vạn chú thiên trung. Là đầu mối khống chế tất cả quy năng của vạn chú thiên trung. Giang nam chém đảo thân của hắn. Lại khống chế ngưu long ý nghĩa hiện tại hắn không cách nào cùng Giang Nam chống lại Tiểu bối coi như các ngươi thắng Vạn chú đảo quân hừ lạnh một tiếng Thu hồi ánh mắt Đang muốn ly khai Trong hư không từng đảo tiên đảo siềng xích kia xuất hiện lần nữa Ngăn trở hắn Tiên đạo phong ấm trận pháp Cách này ngăn không được ta Chú Trùng, 171 đế tôn, Tiếu Đông Phong, chương 2127, Ngưu Long Thần Âm. 2. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz vạn chú đảo quân há miệng nhổ. Chỉ thấy vô số tiểu côn trùng đông nhịp từ trong miệng hắn bay ra. Ông ông chấn động trong khoảnh khắc liền hóa thành một đóa mây đen phạm vi mấy trăm dặm tuôn hướng những tiên đạo xiềng xích kia những tiểu côn trùng màu đen này nhào vào phía trên xiềng xích há miệng liền cắn điên cuồng thôn phệ tiên đạo năng lượng bên trong những xiềng xích này uông lại là đạo âm quái gì truyền đến vô số tiểu chú trùng màu đen nhao nhao bảo toái Sang nam cấu tỉnh Phượng Nhi Tiên Vương. Một tay đặt ở hậu tâm của nàng. Dùng nguyên thủy đại đảo luyện hóa chú đảo còn sót lại trong cơ thể nàng. Chỉ liệu thương thế của nàng. Tay kia thì nâng lên chén bể. Thúc sụp ngưu long ở dưới chén bể. Phá vỡ đảo chú đảo thần thông này của vạn chú đảo quân. Vạn chú tiểu dược. Ngươi trốn không thoát đâu. Giang nam áp chế thương thế của Phượng Nghi Tiên Vương. Thúc sụp ngưu Long Sóng âm trùng trùng điệp điệp hướng vạn trú đảo quân oanh khứ. Chén bể đột nhiên truyền đến vô cùng hấp lực. Đem vạn trú đảo quân hướng trong chén bể kéo đi. Hắn đã luyện hóa được ngưu Long uy năng cái chén bể này trở nên càng thêm kinh khủng. Thôn phệ vạn vật. Luyện hóa hết thầy. Thậm chí ngay cả tiên giới hư không cũng bị kéo vào trong chén. Để cho hư không không ngừng sụp đổ. Khủng bố vô cùng. Vạn chú đảo quân thép dài. Thân hình đột nhiên biến hóa làm một đầu huyết hà cuồn cuộn. Huyết hà bắt đầu khởi động bị ngưu long thần âm chấn đến liên tục run run thủy trung không cách nào đào thoát lực hút của chén bể oanh ngưu long thần âm oanh ra huyết hà bị chấn đoạn cơ ca y t tờ tê trượt một tiếng bị kéo vào trong chén bể huyết hà khép lại vẫn chấn động không ngớt ý đồ đào thoát chén bể giang nam toàn lực thúc dục chén bể chấn áp Cuối cùng đem đảo huyết hà này trấn áp xuống. Huyết hà lại hóa thành thân ảnh vạn chú đảo quân. Đứng ở đáy chén. Cười lạnh nói. Trong lòng giang nam chợt cảm thấy không ổn. Đột nhiên chỉ thấy thân thể vạn chú đảo quân sụp đổ. Lại tự hóa thành một đảo huyết hà. Lặng lặng nằm ở đáy chén. Nhưng lại tự mình phai mờ hết thảy thần thức cùng trí nhớ bên trong thân thể. Không xong. Thần thức của Giang Nam bay vào trong chén bể. Tinh tế sưu tầm huyết hà. Sắc mặt ngưng trọng. Cao mày nói. Vạn chú đảo quân từng có qua một thời gian ngắn lưu lạc ở bên trong tạp đà châu. Lọt vào rất nhiều tiên vương chân tiên vây quét. Người này xuất vượt nhập thần, khẳng định trong bất tri bất giác đem đảo quả của mình ký thác trong tiên giới. Dùng phòng ngừa vạn nhất, 172 đế tôn, tiếu đông phòng, chương 2128. Nhộn nhảo, các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz phượng nghi tiên vương cũng không khỏi biến sắc. Vút ngực nói, thiếp thân đối với thôi toán chi thuật hơi có thành tựu, hiện tại liền suy tính phương vị đạo quả của hắn. Sư tỷ ngươi tính toán không ra đâu. Giang Nam lắc đầu nói, đừng nói ngươi tính toán không ra, chỉ sợ coi như là tiên quân cũng mơ tưởng tính ra phương vị đạo quả của hắn. Hắn lời này không phải không có lý. Vạn chú đạo quân đạo quả lọt vào trọng thương. Bây giờ có thể có tiên vương cấp cũng đã là cực kỳ giỏi rồi. Trước mắt có thể nói là thời điểm hắn suy yếu nhất. Vạn chú đạo quân chắc chắn sẽ không đem trứng gà đặt ở trong giỏ sách. Để tránh thân gặp bất chắc. Hắn tất nhiên sẽ ký thác đạo quả. Dùng tầm mắt kiến thức đạo quân như hắn. Giấu kín tiên vương tiên quân khác suy tính Sẽ không quá khó khăn Hơn nữa đến nay mới thôi Cũng chưa từng có người suy tính ra phương vị đạo quả của hắn Nếu không vạn chú đạo quân đã sớm chết rồi Phượng nghi tiên vương nhíu mày Xuyết bằng mà ngồi Tinh tế suy diễn Đã qua thật lâu khuôn mặt Phượng Nghi Tiên Vương đột nhiên tái nhợt, oa nhổ một ngụm máu tươi, khí tức lại suy bại xuống, lắc đầu nói, Giang Nam cười nói, "Hôm nay sư tỷ vẫn là trước chỉ liệu thương thế, sau đó chúng ta luyện hóa thân thể vạn chú đạo quân biến thành huyết hà này, đạo quả ký thác tư không" Cũng không theo tu vi chủ nhân tăng lên mà tăng lên. Nhất định phải ở sau khi tu vi chủ nhân tăng lên trở lại bên cạnh đạo quả. Dùng pháp lực bản thân tăng lên đạo quả. Đây cũng là nguyên nhân có ít người lựa chọn đem đạo quả ký thác vào bên trong pháp bảo. Có thể thời thời khắc khắc tăng lên đạo quả bản thân. Không cần phải lo lắng lãng phí thời gian hoặc là thân thể sau khi chết bị đánh quay trở lại nguyên hình. Phượng Nghi Tiên Vương thu phong thần đạo kỳ. Hai người phản hồi Vân Sơn Tiên Thành. Phượng Nghi Tiên Vương lập tức tuyên bố bế quan. Trong Vân Sơn Tiên Thành cũng có rất nhiều tiên nhân chân tiên. Chứng kiến nữ Tiên Vương xinh đẹp rõ ràng cùng một thiếu niên bế quan. Không khỏi từng người kinh ngạc. Nghị luận xôn sao? Nam nữ cùng một chỗ bế quan ở trong tiên giới cũng không ít. Nhưng thường thường đều là vợ chồng đạo lữ. Mới sẽ không tránh ngại như thế. Mà Phượng Nghi Tiên Vương từ khi trưởng phu chết. Liền không có lại tìm đạo lữ. Đến nay còn là độc thân. Hôm nay Phượng Nghi tiên vương đột nhiên mang về một thiếu niên ngọc thủ lâm phong. Tuyên bố cùng một chỗ bế quan. Khó tránh khỏi khiến những chân tiên tiên nhân này phỏng đoán ảng diệu bên trong. Phu nhân thông suốt rồi hả? Chuẩn bị lại tìm một cách thân mật. Một vị nữ tiên liếu lưới. Cùng mấy vị nữ tiên khác nói nhỏ. Phải biết rằng. Phu nhân là tiên vương thân thể thành thánh Không phải là người nào cũng có thể tiêu thụ được tốt đấy Mấy vị nữ tiên này là tiên nhân Theo phượng nghi tiên vương đắc lâu Ngày bình thường quan hệ không tệ Giống như tỉ muội. Bởi vậy xưng phượng nghi tiên vương là phu nhân Nói chuyện lên cũng không hề che miệng Lại có một vị nữ tiên cười nói Phu nhân đây là muốn tìm một nam lão ra cho vân châu chúng ta. Chỉ là vị nam lão ra này không phải tiên vương, không biết có thể thừa nhận thân thể vô địch của phu nhân nghiền áp hay không. Ta xem có chút huyền. Vị nam lão ra kia thoạt nhìn cũng không phải hùng tráng như thế nào, phản phất sống như là thư sinh văn nhược. Vị nam lão ra này có chút quen mặt giống như đã tới ta nhớ được rồi hắn là Huyền Thiên Giáo Chủ gần đây Huyên Náo xôn sao Huyền Thiên Giáo Chủ chính là vì Huyền Thiên Giáo Chủ phá vỡ thập nhị tiên vương đại trận đem bát tiên cung bát đại chân tiên cửu lão tiên nhân hết thảy chém giết nghe nói thực lực người này so với tiên vương cũng không kém chút nào Thậm chí ngay cả Thư Hoàng Tiên Vương cũng bị hắn chạm hai lần. Nếu thật là người này mà nói. Như vậy hắn ngược lại có thể cùng phu nhân lực lượng ngang nhau. Không đến mức bị thân thể phu nhân nghiền áp chí tử. Một đám nữ tiên chít chít thế nào thế nào. Tưởng tượng tình hình nóng bỏng trong chỗ bế quan. Nguyên một đám xuân tâm nhộn nhạo. Nhưng tại bế quan chi địa, Giang Nam cùng Phượng Nghi Tiên Vương lại không có xuất hiện tình hình như những nữ tiên nhân này tưởng tượng. Mặc dù Giang Nam cùng Phượng Nghi Tiên Vương có đụng chạm sát thịt, nhưng cũng không quá đáng là vì Phượng Nghi Tiên Vương chữa thương. Khu trừ chú đảo còn sót lại trong cơ thể nàng mà thôi. Rất nhanh ở dưới Giang Nam tương trợ. Phượng Nghi Tiên Vương khỏi hẳn thương thế. Lúc này hai người bắt đầu thúc dục chén bể. Luyện hóa thân thể của Vạn Trú Đạo Quân. Thân thể Vạn Trú Đạo Quân là thu hoạch lớn nhất lần này của bọn hắn. Vạn Trú Đạo Quân vì đánh chết Phượng Nghi Tiên Vương cùng Giang, không tiếc đem pháp bảo Trú Đạo huyết hà của mình thôn phệ, luyện nhập vào cơ thể chỉ là đạo huyết hà này là tài phú khó có thể tưởng tượng hơn nữa trong cơ thể vạn chú đạo quân còn ẩn chứa chú đạo vô cùng khổng lồ chú đạo tuyệt thần khó lường tuyệt gì không hiểu nếu có thể tinh luyện ra những chú đạo này luyện nhập bản thân đối với tu vi của bọn hắn tăng trưởng rất có ít lợi Tu luyện tới chân tiên tiên vương cảnh giới bực này. Mỗi tăng lên một đường đều rất khó khăn. Cần nổi tình cùng lính ngộ càng là vô cùng khổng lồ. Mà chân tiên tiên vương. Trên cơ bản đã đem tiềm lực của mình khai phát sạch sẽ. Đạt tới cực hạn của mình. Muốn lính ngộ đại đảo càng cao hơn. Cần tốn hao thời gian cũng là không thể đo Nhưng nếu là luyện hóa chú đảo của vạn chú đảo quân Để cho mình đạt được chú đảo tinh hoa Thế tất có thể làm tu vi của bọn hắn đạt được một lần tăng lên kinh người Giảm bớt ngàn trăm vạn năm thậm chí trên triệu năm khổ tu Chén bể uy năng vô lượng Viễn siêu tiên vương chi bảo thậm chí so với đại đa số tiên quân chi bảo còn cường hãn hơn. Nhưng mà hoàn toàn tinh luyện chú đảo trong huyết hà. Vẫn là hao tốn hai người mấy năm. Vạn chú đạo quân. Không hổ là cự vô phách thời đại tiền sử. Chú đảo trong cơ thể hắn phong phú. Khổng lồ. Mặc dù là Giang Nam vị đạo tổ hoàn thiện thần đạo này cũng cảm giác được kinh hãi không thôi. Tiên vương bình thường luyện thành mấy trăm đạo tiên vương cấp đại đạo cũng đã là thành tựu rất giỏi. Ví dụ như Phượng Nghi tiên vương, liền chỉ luyện thành 532 đạo tiên vương cấp đại đạo. Mà trong cơ thể Vạn Trú đạo quân, tiên vương cấp chú đạo Lại nhiều đến vạn đảo Mỗi một đảo chú đảo Đều bị luyện đến thập toàn thập mỹ Mặc dù là Giang Nam Cũng tự thèn không bằng Đảo quân thật sự là quá mạnh mẽ Giang Nam thở dài Đối với vạn chú đảo quân Cũng bội phục không thôi Có thể đem nhiều chú đảo Như thế chỉnh hợp Bản thân là cường giả hắn Trước đây chưa từng gặp Hai người đem những chú đảo này để luyện ra. Giang Nam chỉ là nghiên cứu. Lại không có ý đồ luyện nhập trong cơ thể mình. Bản thân hắn đã cắn nuốt rất nhiều năng lượng bên trong huyết hà. Chú đảo Đác Đại Thừa. Chỉ cần nghiên cứu những chú đảo này. liền có thể đem từng đảo chú đảo suy diễn đi ra. Những chú đảo này. Hắn hết thảy lưu cho Phượng Nghi Tiên Vương. Phượng Nghi Tiên Vương vội vàng chối từ, Cười nói. Cuối cùng nhất, Giang Nam không lay chuyển được nàng. Hai người từng người phân ra một nửa. Nếu Phượng Nghi Tiên Vương muốn hoàn toàn luyện hóa năm ngàn đảo chú đảo này. Tốn hao thời gian cũng là kinh người. Thấp nhất cũng cần ngàn năm. Bất quá sau khi hoàn toàn luyện hóa Thực lực của nàng tất nhiên sẽ có một lần bay vọt kinh người Thực lực tăng lên biên độ to lớn Tuyệt đối có thể cho nàng đứng ở đỉnh phong của tiên vương cảnh giới Mặc dù là bát tiên vương Cũng không dám nói mình có thể thắng nàng Giang Nam đem một nửa chú đạo thuộc về mình kia thu hồi Cười nói Lẽ ra nên như vậy? Phượng Nghi Tiên Vương cười nói Giáo chủ thiếp thân được chỗ tốt từ ngươi Không thể không có chỗ tỏ vẻ Giáo chủ, ngươi xem thân thể thiếp thân này như thế nào? Giang Nam lại càng hoảng sợ Nhìn xem thân thể linh lung lồi lóm của nàng Nàng ra thịt trắng nõn Bộ dạng thủy mị động lòng người Có hương vị xứng đáng của nữ nhân. Trong nội tâm giang đại giáo chủ thình thịch đập loạn. lục ta lúc túng nói. Phượng nghi tiên vương giật mình. Gắt một cái. Cười nhạo nói. Giang nam nhẹ nhàng thở ra. Mặt mo đỏ bừng. lục túng nói. Phượng nghi tiên vương dáng vẻ muôn phương. Buồn cười nói. Sư tỷ chớ xéo cợt Giang Nam vội vàng Hướng nàng thỉnh giáo nói Phượng Nghi Tiên Vương Cũng không có tàng tư Đem công pháp mình như thế nào Lính ngộ thân thể thành thánh Tu thành Tiên Vương Từng cách nói ra Lại đem mình mở loại pháp Môn thân thể thành thánh này Tinh tế trình bày một lần 173 đế tôn Tiếu Đông Phong Chương 2.129 Nhộn nhảo hai Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện sang nam tinh tế ước lượng lính ngộ Tán thường liên tục Phượng Nghi Tiên Vương đi chính là con đường tiên đảo Cùng hỗn độn cổ thần đại đảo kết hợp Trong đó còn có rất nhiều tiện sử đại đảo Để cho nhục thể của nàng mạnh Cơ hồ cùng hốn độn cổ thần độc nhất vô nhị. Bởi vậy mới có thể nhảy ra phạm trù thần đảo. Lướt qua bát tiên vương mà tu thành tiên vương. Chỉ là con đường của nàng tuy có thể vượt qua thần đảo. Nhưng không có hình thành hệ thống của mình. Hơn nữa có chỗ thiếu hụt. Không có khả năng trên phạm vi lớn truyền lưu. Người có thể dọc theo con đường của nàng thật sự quá ít Trong hàng tỷ vạn người Cũng chưa hẳn có thể lấy ra một cái Người có thể lấy được thành tựu như nàng Càng là điên cuồng Hai vị thái tử của sang Nam Hồng đảo nhân quân đảo nhân mở ra tiên đảo Cũng đã tự thành hệ thống Thậm chí so với cổ tiên giới tiên đạo còn muốn viên mãn hoàn mỹ. Bởi vậy mới có thể cải biến thiên đạo vũ trụ vận hành. Phượng Nghi tiên vương thân thể thành thánh chi pháp. Đối với Giang Nam cũng rất có sấn sắc. Thân thể Giang Nam vốn cũng đã đạt tới chân tiên cấp hốn đồn cổ thần đỉnh phong. Chỉ vì hắn vẫn là chân tiên cảnh giới. Không cách nào tiến thêm một bước tăng lên Bất quá tiền sử đại đạo trong thân thể thành thánh Lại đối với hắn có sấn sát thật lớn Đáng tiếc chính là Phượng Nghi Tiên Vương lấy được loại tiền sử đại đạo này không nhiều lắm Thủy Trung không cách nào làm cho hắn đột phá cực hạn hốn độn cổ thần Siêu Việt cổ thần nếu có thể có được càng nhiều loại tiền sử đại đạo này, thế tất có thể cho ta siêu việt cực hạn, siêu việt hỗn độn cổ thần. Giang Nam ngẩng đầu đột nhiên hỏi: sư tỷ tiền sử đại đạo này của ngươi được từ nơi nào? Trên mặt đẹp của Phượng Nhi Tiên Vương lộ ra sợ hãi, âm tuyến có chút run sẩy. Vô Nhân khu. Thân hình Giang Nam hơi chấn. Về vô nhân khu chuyện ngôn nói quá nhiều rồi. Người đi vào trong đó không nhiều lắm. Nhưng còn sống đi ra người càng ít. Ngay cả tiên vương tiên quân nhân vật cử vô phách bực này. Tiến vào vô nhân khu cũng khó tự bảo vệ mình. Không nghĩ tới phượng nghi tiên vương rõ ràng đi qua vô nhân khu còn còn sống đi ra. Phượng Nghi Tiên Vương hướng hắn bày ra một đoạn hình ảnh trong trí nhớ của mình. Đó là tình hình nàng xâm nhập vô nhân khu. Giang Nam có chút trần chờ. Trong nội tâm cảm thấy có chút không ổn. Hắn cùng với Phượng Nghi Tiên Vương cũng không có quen thuộc đến tình trạng có thể chia sẻ trí nhớ. Trí nhớ nữ tử tích chứa nhiều tình cảm của mình. Chia sẻ trí nhớ chỉ có thể ở khuê mật hoặc là đạo lữ tầm đó. Thậm chí có chút ít trí nhớ ngay cả khuê mật đạo lữ cũng không thể chia sẻ. Mà Phượng Nghi Tiên Vương lại hướng hắn rộng mở trí nhớ, cái này cũng có chút quá thân mật. Chỉ là bí mật vô nhân khu đối với hắn lực hấp dẫn quá lớn. Giang Nam rất nhanh liền đem trần trở vứt ra khỏi ấp. Tinh tế quan sát đoạn kinh nghiệm này của Phượng Nghi Tiên Vương. Lúc ấy Phượng Nghi Tiên Vương vẫn chỉ là chân tiên. Cũng không có tu thành tiên vương. Nàng cùng một đám chân tiên cùng chung chí hướng chung một chỗ tiến vào vô nhân khu lịch lãm sèn luyện. Bọn hắn gặp rất nhiều sự tình không thể tưởng tượng. Gặp được rất nhiều di tích cực lớn mà thần bí. Còn tao ngộ đến một ít quái vật khủng bố tiền sử tập kích. Chết rất nhiều người. Bọn hắn thậm chí còn gặp được một kiện tiên thiên pháp bảo vô chủ chạy như bay. Lướt qua một mảnh cấm khu. Kiện tiên thiên pháp bảo kia uy năng vô lượng. Lúc bay vọt cấm khu. Chỉ thấy thổ địa cùng núi lớn cấm khu bắt đầu chảy ra máu tươi. Đem phiến cấm khu kia nhộm một mảnh huyết hồng. 174 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2130. Cử Linh Thần Tộc. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz bọn hắn truy đổi cách tiên thiên pháp bảo này xâm nhập phiến cấm khu kia. Gặp được chuyện đáng sợ. Máu tươi càng ngày càng đậm. Hóa thành biển máu. Trong biển máu. Đi ra một bạch cốt cử nhân. Nó bắt lấy các chân tiên. Rất nhiều người táng thân tại đó. Bạch cốt cử nhân hấp thu huyết nhục của bọn hắn. Phía trên cốt cách vậy mà cũng bắt đầu dài ra huyết nhục cùng làn da. Bọn người phượng nghi tiên vương trốn chết, các bạch cốt cử nhân mở ra bước chân cực lớn ở phía sau đuổi giết. Ở trong một tòa cung điện, bọn hắn thấy được rất nhiều tranh vẽ về cử nhân. Những cử nhân này vừa sinh ra đời liền cao lớn vô cùng. Trẻ mới sinh so với nam tử trưởng thành còn muốn cao lớn mấy lần. Cự nhân sau khi trưởng thành càng là cao lớn vô cùng, đứng thẳng như núi. Mà những cự nhân này cũng có được văn minh, có hệ thống tu luyện của mình. Bọn hắn thống trị lấy vũ trụ tiền sử. Cự nhân trưởng thành thậm chí có thể đi bộ ở trong vũ trụ. Mà cự nhân tu luyện thì càng khủng bố. Bọn hắn càng thêm khổng lồ. Đứng ở trong đại địa Đầu lâu có thể thăm dò vào tinh không Trích tinh cầm nguyệt Cử nhân trưởng thành dùng tinh cầu làm thức ăn Những cử nhân này đối với pháp lực không biết chút nào Nhưng mà bọn hắn có được thân thể đáng sợ Vũ lực vô địch Khi chiến đấu Thậm chí có thể phá hủy tinh không Ở trong tòa đại điện Bọn hắn gặp vô số cử nhân bị phong ấm ở trong thạch quan. Thạch quan cực lớn như là từng khối cử bia đứng vững nhập bên trong tinh vân. Thượng diện có khắc phù văn tiền sử. Dung đồng nhân tâm. Có chút thạch quan đất nghiền nát. Hiển lộ ra thi cốt cử nhân. Phượng nghi tiên vương là thu được một cố cử nhân thi cốt. Từ phía trên nghiên cứu ra những tiền sử đại đảo kia. Bọn hắn còn chứng kiến một quan tài hoàng kim. Phiêu phù ở trung tâm tinh vân trong đại điện. Cảm giác ác bách khó nói lên lời để cho bọn hắn cơ hộ không thở nổi. Lúc bọn hắn ý định xâm nhập tìm kiếm phiến cấm địa này. Việc lạ xuất hiện. Cái quan tài hoàng kim bên trong tinh vân kia đột nhiên mở ra. Hắc phong hiện lên. Bọn hắn đều bị cuốn vào bên trong Hắc phong. Lẫn nhau tầm đó thất lạc. Phượng Nghi tiên vương ở trong Hắc phong thấy được sinh linh cực lớn. Có như người. Có như thú. Còn có một chiếc thuyền lớn. Trên thuyền nổi lơ lượng từng đảo siềng xích. Lăng không bay múa. Có u linh tiền sử ở trong khói đen qua lại xuyên thẳng. Hữu hình không chất. Khóa cầm hết thầy sinh linh. Phượng Nghi Tiên Vương hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Nàng cơ hồ chết ở bên trong Hắc Phong. Bất quá cũng may nàng gặp một vị tồn tại cường đại khác. Đó là một vị tiên quân tiến vào vô nhân khu. Dưới sự trợ giúp của vị tiên quân này, bọn hắn mới trốn ra được vô nhân khu. Nhưng mà chút ít đồng bạn kia của nàng lại không một người còn sống. Vị tiên quân này là đạo lữ của nàng về sau đảo hiểu ý la tiên quân thuộc về tiên tôn cung. Ý la tiên quân nói cho nàng biết địa phương nàng tiến vào tên là Phong Thần Cấm Khu. Mai táng chính là cử linh thần tục tiền sử. Trong đó trong quan tài hoàng kim mai táng chính là cử linh đảo quân thời đại xa xôi kia. Cử linh đảo quân cùng bộ hạ của hắn đã chết. Nhưng mà bích họa trên thần điện của cử linh thần tục. Giảng thuật lời tiên đoán của chủng tộc bọn hắn. Thượng diện nói. Tử vong thực sự không phải là chính thức tử vong. Mà là ngủ say. Khi tịch diệt biến mất. Cự linh thần trong lúc ngủ say sẽ dần dần tỉnh lại. Rất nhiều tồn tại tử vong cũng sẽ tái hiện. Một lần nữa thống trị thế gian. Ý là tiên quân nói cho nàng biết. Theo đấy cùng tôn tử cổ tiên giới biến mất. Phong thần cấm khu liền bắt đầu sao động. Bạo loạn một lần so với một lần mãnh liệt Sau này tốt nhất không nên vào trong đó Tịch diệt biến mất Giang Nam không khỏi dùng mình một cái Thất thanh nói Chẳng lẽ chỉ chính là tịch diệt đảo nhân Phượng nghi tiên vương lắc đầu nói Ta đây liền không rõ ràng lắm Tiên phu cũng không có chỉ rõ điểm này Sắc mặt Giang Nam âm tình bất định Nếu như tịch diệt trong dự ngôn của cử linh thần tục, chỉ chính là tịch diệt đảo nhân mà nói, như vậy sự tình liền lớn rồi. Bởi vì tịch diệt đảo nhân đã bị đế tôn cùng bất không đảo nhân liên thủ, đem hắn chu sát, phân thây chấn áp. Nếu lời tiên đoán là thật, như vậy cử linh thần tục chỉ sợ đã bắt đầu phục sinh. Cái này thật sự quá kinh khủng. Pháp môn thân thể thành thánh của Phượng Nhi Sư tỷ Không đủ để cho thân thể ta đột phá cực hạn. Bất quá thân thể của cử linh thần tục phi thường cường đại. Không kém hơn hốn đồn cổ thần. Hốn đồn cổ thần là trời sinh cường đại. Mà cử linh thần tục lại tu luyện ra thân thể cường đại. Nếu có thể có được đại đạo của cử linh thần tục, không thể nói trước ta liền có thể hái ưu điểm hai nhà, siêu việt hai đại chủng tục này. Giang Nam suy tư nói, hôm nay vô nhân khu hiểm ác như vậy, chỉ sợ tiến vào trong đó sẽ tương đối nguy hiểm. Không phải tương đối nguy hiểm, mà là dị thường hung hiểm cơ hồ không có bất kỳ sinh cơ. Phượng nghi tiên vương quả quyết nói, đi hốn độn thiên quốc còn biết mình là chết như thế nào. Nhưng mà tiến vào vô nhân khu, chỉ sợ mình ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Giáo chủ, ngươi tốt nhất vẫn là bỏ ý niệm này đi. Giang Nam cười nói, cách này ta tự nhiên hiểu được. Phượng Nghi tiên vương luyện hóa trú đảo của vạn trú đảo quân. Giang Nam tiềm vận tâm thần. Tiến vào bên trong tiên thiên linh quang. Hắn lần này cùng vạn trú đạo quân giao thủ. Lấy được chỗ tốt rất nhiều. Chẳng những tu vi tiến nhanh. Hơn nữa cũng thuận lợi đem đảo tiên thiên linh quang này tế luyện bốn năm thành khai phát ra càng nhiều công dụng cùng uy năng của tiên thiên linh quang chỉ là tuy sang nam hiểu rõ như thế nào thúc giục tiên thiên linh quang ở trong linh quang đánh vào đạo thân của mình nhưng đạo quả lại thủy chung không thể ký thác vào bên trong tiên thiên linh quang hắn cái khó lo cái không đem đạo quả cùng đạo thân của mình tương dung Đạo thân ở bên trong tiên thiên linh quang Đạo quả tự nhiên cũng tùy theo tiến vào linh quang Nhưng đây cũng không phải là là ký thác Mà là tạm cư Nếu đạo quả của hắn chính thức ký thác vào bên trong linh quang Đạo quả cùng tiên thiên linh quang tương liên Lúc nào cũng được tiên thiên linh quang thoải mái Đối với đạo quả lớn mạnh cùng lính ngộ cực kỳ hữu ích Còn không cách nào ký thác đạo quả, Giang Nam thử đem đạo quả ký thác, nhưng mà thủy Trung bị tiên thiên linh quang bài xích, đã thất bại mấy mươi lần. Lúc này mới dừng tay, cau mày nói: "Hắn suy tư thật lâu cũng không có thể tìm được giải quyết chi đạo, chỉ phải buông tha cho. Sư tỷ, chúng ta bế quan đã có mấy năm, Hôm nay vẫn là xuất quan A. 175 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Trường 2131. Tiên Thiên Lôi Hải Tiên Vực. Các bạn đang nghe chuyện tài chuyện od.xyz Phượng Nghi Tiên Vương mở mắt. Cùng hắn chung một chỗ xuất quan. Hai người sóng vai đi ra. Nam Tao Nhã Ngọc Thủ Lâm Phong nữ kiều mi khả nhân dẫn tới rất nhiều tiên nhân trong vân sơn tiên thành nhau nhào rẽ mắt mấy vị nữ tiên tử nói nhỏ nghị luận lên phu nhân cùng huyền thiên giáo chủ song tu lâu như vậy mới đi ra nhất định là tu vi tiến nhanh đi à nha các ngươi xem phu nhân mặt mày hồng hào Rõ ràng là hạn hán đã lâu gặp cam lộ, mới thừa ăn Trạch đạt được thoải mái hạnh phúc. Chập chập, thực lực phu nhân rõ ràng tinh tiến nhiều như vậy. Song tu này rõ ràng cũng có thể để cho thực lực phu nhân tăng nhiều. Thật sự là cực kỳ hâm mộ. Ta như thế nào lại tìm không được một giáo chủ khả nhân như vậy chứ? Đó là ngươi tầm mắt quá cao, nói trở lại, biểu đề của ta không tệ, ngươi không cân nhắc một chút sao? Biểu đệ ngươi nếu có thể cùng huyền thiên đại lão ra đồng giảng suốt chúng, ta ngược lại có thể cân nhắc thoáng một phát. Chỉ là biểu đệ ngươi quá kém rồi, so không được huyền thiên đại lão ra. Mấy vị tiên tử lẫn nhau treo dẻo. Phượng Nghi Tiên Vương biết các nàng nghị luận cái gì. Sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ. Lượm Giang Nam, chỉ thấy sắc mặt Giang Nam không hề bận tâm. Trong nội tâm thầm than một tiếng thiếp cố tình lang vô ý. Lúc này nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nói: "Mấy vị tiên tử khẽ chào." Từng người lui ra. Không quá lâu, Những tiên tử này ngắt lấy quả tiên, lại mang đến rượu ngon, lại có tiên nữ ca hát nhảy múa, cổ nhạc xây cung. Giang Nam cùng Phượng Nghi Tiên Vương một khách một chủ, lại có chân Tiên Vân Châu tới chúc mừng, tựa như rơi vào trong ôn nhu hương. Giang Nam ở lại Vân Châu mấy ngày, liền hướng Phượng Nghi Tiên Vương chào tử giã. Phượng Nhi Tiên Vương An cần giữ lại Giang Nam chỉ phải lại ở mấy ngày Sau đó lại chào tử giã Trong nội tâm Phượng Nhi Tiên Vương thầm than Biết rõ hắn chí không ở đây Liền không hề giữ lại nói Tử tiêu tiên cung Giang Nam mỉm cười nói Ta định trước đi vào trong đó Gặp mấy vị bạn cũ một lần Trong lòng Phượng Nghi Tiên Vương giật mình thất thanh nói, tử tiêu tiên cung. Ngươi thật to gan Giang Nam cười ha ha, phất tay rời đi. Phượng Nghi Tiên Vương đưa mắt nhìn hắn đi xa. Sắc mặt phức tạp. Bên cạnh, một vị tiên tử lặng lẽ nhìn Phượng Nghi Tiên Vương. Nói khẽ, hắn không phải lão gia của các ngươi. Phượng Nghi Tiên Vương ảm đảm, thu hồi ánh mắt. Thấp giọng nói, nam tử như vậy, như thế nào sẽ ở lại một chỗ đây này? Trên mặt nàng lộ ra ôn nhu chi sắc. Cười nói, phu nhân, huyện thiên giáo chủ đi tử tiêu tiên cung, không biết có nguy hiểm hay không? Không biết, bất quá. Phượng Nghi Tiên Vương cười nói, Không có mấy ngày. Giang Nam xuất hiện tại Lôi Châu. Lôi Châu thuộc về Trung ương Tám Châu. Tử tiêu tiên vương là Lôi Châu tiên vương. Phiến thổ địa rộng lớn bao la bát ngát này nếu so với Phượng Nghi tiên vương Vân Châu rồi rào hơn rất nhiều lần. Vân Châu địa vực rộng lớn. Rồi rào nhất là tiên lâm. Chỉ là tiên lâm tuy lớn. Nhưng mà tiên thú mọc lên san sát như sừng. Phượng Nghi tiên vương cũng không cách nào đem những tiên thú này chỉnh hợp biến thành thế lực của mình. Mà lôi châu bất đồng. Tại đây khắp nơi tiên cảnh. Tiên khí lượn lờ. Khắp nơi trên đất là tiên sơn. Có vô số tiên nhân ở lại trong đó. Hân hân hướng quang vinh. Sinh hoạt rất nhiều tồn tại cổ xưa mà cường đại Giang Nam khẽ nhíu mày Thậm chí cảm ứng được tồn tại cường đại như tiên vương Rõ ràng không chỉ một tôn Cũng sinh hoạt tại Lôi Châu Bên ngoài Lôi Châu chỉ có tử tiêu một tiên vương này Chẳng lẽ mấy cổ khí tức cường đại như tiên vương kia Là tiên thú hoặc là tồn tại khác, tiên thú có thể trở nên dị thường cường đại, thậm chí đạt tới chân tiên, tiên vương. Vân Châu Tiên Lâm tuy là căn cứ tiên thú lớn nhất, nhưng tiên thú cường đại như tiên vương cấp chưa chắc sẽ sinh hoạt tại đó, thậm chí có thể sẽ bị tiên vương khác thu phục tử tiêu tiên vương lôi châu thực lực không phải biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy giang nam trải qua một chỗ khí tức tiên vương tiết ra ngoài xa trông đi qua chỉ thấy nơi đó là một miếu thờ tiên cung hương khói lượn lờ từng tòa lư hương cực lớn chẳng chịt hấp dẫn bày đặt ở bên trong miếu thờ bên trong có mấy đạo nhân tuổi trẻ Còn có một vị lão đảo xếp bằng mà ngồi. Tham thiền ngộ đạo. Lúc ánh mắt Giang Nam nhìn đến. Lão đảo kia tựa hồ lòng có nhận thấy. Đột nhiên quay đầu lại xem ra. Trước mắt Giang Nam lập tức phản phất xuất hiện khí tức hắc ám vô biên. Bao phủ tư không. Trong bóng tối một đôi mắt từ từ mở ra. Càng lúc càng lớn. Bao phủ thiên địa trước mặt hắn. Ào giác thật là lợi hại. Đôi mắt này không giống như là mắt người. Chẳng lẽ là một đầu tiên thú biến hóa làm người. Rõ ràng cũng đạt tới tiên vương cấp. Không phải chuyện đùa. Đây là tâm hồn cảm giác áp bách. áp bách đạo tâm. Đối với Giang Nam mà nói. Chỉ là con đường nhỏ. Bị hắn đơn giản phá vỡ. Đạo tâm không ngại. Anh! Vị tiên vương này không đúng. Trong lòng Giang Nam đột nhiên hơi chấn. Hắn không có cảm giác đến khí tức tiên thú. Khí tức lão đạo này không giống với tiên nhân. Cũng không phải tiên thú. Chẳng lẽ là sinh linh tiền sử. Giang Nam đột nhiên mở ra hai con ngươi Trong đôi mắt hàng tỷ vạn ngôi sao bắt đầu khởi động Đón lấy hóa thành hốn độn hồng mông Hốn độn hồng mông lại tự hóa thành hai đảo nguyên thủy chi khí Bao la mờ mịt cổ xưa Hướng lão đảo kia nhìn lại lần nữa Một trăm bảy mươi sáu đế tôn Tiếu đông phòng Chương 2.132 Tiên thiên lôi hải tiên vực 2. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz lão đảo kia đột nhiên chỉ cảm thấy sờn hết cả gai ốp. Thân hình bỗng nhiên bay lên. miếu thờ của hắn ầm ầm nổ tung. Thân hình lão đảo sừng sứng hư không. Đằng đằng sát khí. Cao giọng quát. Lão đảo kia nhìn lại mọi nơi Thủy Trung không có tìm được tung tích giang nam Thầm nghĩ Vừa rồi ánh mắt kia rất có tính xâm lược Rõ ràng dám nhìn về phía ta Muốn nhìn nguyên hình của ta Nếu không phải tử tiêu đại lão ra đang bế quan Không dễ gây chuyện thị phi Ta ngược lại nhất định phải cùng hắn đấu một trận Tiên vương thì như thế nào còn có thể so sánh cổn đảo nhân ta càng mạnh hơn nữa sao? Lúc này Giang Nam đã đi xa. Trong lòng rung động vạn phần. Vừa rồi hắn bày ra nguyên thủy chi nhãn. Nhìn về phía lão đảo kia. Chứng kiến thực sự không phải là một người. Mà là quái vật đầu cá thân người đuôi cá. Đại đạo trong cơ thể cũng cùng tiên đạo bất đồng. Cũng không phải hồng mông đại đạo. Rõ ràng là tiền sử đại đạo. Ở bên trong lãnh địa của tử tiêu tiên vương. Vậy mà thật sự có một đầu tiên vương cấp tiền sử sinh linh. Đầu sinh linh này trốn ở lôi châu. Tử tiêu không có khả năng không biết. Chẳng lẽ nói đầu tiền sử sinh linh này. Là tử tiêu tử vô nhân khô mang đi ra hay sao? Nuôi dưỡng tiền sử sinh linh tử tiêu đạo huyên mưu đồ không nhỏ a. Hắn tiếp tục chạy mọi nơi. Đi sưu tầm khí tức cường đại giống như tiên vương khác. Ven đường hắn chứng kiến ở bên trong lôi châu. Cổ tiên cường đại liên thủ ở trong lôi châu mở từng tòa tiên giới thời không. Bên trong có sinh linh huyết thống tiên giới phồn diễn sinh sống Bồi dưỡng tiên nhân Những tiên giới thời không này là cổ tiên cường đại mới có thể mở ra Bởi vì tiên giới thời không quá ổn định Muốn ở trong tiên giới mở thời không Không có thực lực tiên vương là không cách nào làm được cải biến tốc độ chảy thời gian của tiên giới Ngay cả Tiên Vương cũng làm không được. Mà những tiên giới thời không trong Lôi Châu này là cổ tiên sinh tồn ở chỗ này cùng Tử Tiêu Tiên Vương xuất lĩnh môn hạ mở ra. Số lượng rất nhiều. Cam đoan số lượng tiên nhân của Lôi Châu viễn siêu tất cả các châu khác. Giang Nam cùng nhau đi tới, liền chứng kiến trong hư không tiên quang đạo đạo. Trên không trung lắc lư không thôi. Trong tiên quang xuất hiện nguyên một đám vũ trụ tinh không. Chỗ đó là các loại cổ tiên như tử tiêu tiên vương mở ra tiên giới thời không. Bên trong có vô số sinh linh phồn diễn sinh sống. Còn có tiên nhân chấn thủ. Hưởng thụ những sinh linh này tế tự. Hắn gặp được tồn tại khác cường đại giống như tiên vương những tồn tại này ẩn cư trong rừng sâu núi thẳm có tất cả miếu thờ hưởng thụ hương khói cùng tiên giới thời không cúng bái chủng tộc cũng bất đồng bất quá hắn không có gặp lại đến sinh linh tiền sử những tồn tại tiên vương cấp này chỉ là tiên thú tiên giới cổ xưa mà cường đại Hẳn là bị tử tiêu tiên vương thu phục, phụ trách thủ hộ lôi châu. Cũng không lâu lắm, hắn đi vào trung tâm lôi châu. ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vô cùng tiên thiên tiên lôi trải rộng hư không. Tiên quang đảo đảo, tiên đảo đầu đầu, chất chứa ở bên trong tiên lôi. Bất luận một đảo tiên lôi gì đều ẩm chứa uy năng vô cùng vô tận. Những tiên lôi này hóa thành lôi trì, lôi hải, uy năng hàm mà không phóng, không có bộc phát. Thủy Trung là trạng thái lôi đình. Đây là tiên thiên lôi quang. Là vũ trụ mới bắt đầu sinh ra đời liền hình thành lôi quang. Bất luận một đảo tiên thiên lôi quang gì đều ẩn chứa đại đảo cao sâu vô cùng Nếu tiên nhân có thể có được bất luận một đảo lôi quang gì Cũng có thể luyện thành pháp bảo uy năng cường hãn kinh người Cực kỳ khó được Ở bên trong lôi hải Một mảnh tiên vực hiện hiện Tiên cung tiên điện nguy nga mọc lên san sát như rừng Chỗ đó là tử tiêu tiên cung. Tử tiêu tiên cung minh mông bao la bát ngát tỏa lạc ở bên trong phiến tiên vực này. Mà phiến tiên vực này là một trong tiên giới bát đại tiên vực thích hợp ký thác đạo quả nhất. Tiên tiên lôi hải tiên vực, bảy đại tiên vực khác thì khống chế ở trong tay bảy đại tiên vương khác. Bát tiên vương có thể trở thành thiết lực gần với tiên đế cung cùng tiên tôn cung trong tiên giới. Ngoại trừ bởi vì bọn họ là thần đảo đảo tổ ra. Bát đại tiên vực cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Bát đại tiên vực này dùng để ký thác đảo quả. Tông hiệu tuy không bằng tiên đế cung cùng tiên tôn cung hai tòa đảo cung này. Nhưng mà cũng có được kỳ hiệu nhất định. Hơn nữa đạo quả ở trong tiên thiên lôi quang an toàn vô cùng Tiên thiên lôi quang ẩm chứa năng lượng rất mạnh Có thể làm cho chân tiên tử trong đạo quả phục sinh rất nhanh Tử tiêu tiên vương 800 triệu năm kinh doanh Nội tình cùng thiết lực quả nhiên không phải chuyện đùa Vượt qua xa tiên vương khác có khả năng so sánh Đạo vương Minh thổ Tinh Quang Thông U U đế mười ba vị đảo hữu Có lẽ đều ở trong tử tiêu tiên cung A Giang Nam ánh mắt chớp động Chắp hai tay sau lưng nhìn về phía phiến tiên vực trong lôi hải Thầm nghĩ Một trăm ba mươi vạn năm qua đi Ta còn nhớ rõ lời hứa lúc trước Tỉ tỉ Ta tới tìm ngươi rồi Tiên thiên lôi hải cũng ngăn không được ta. Hắn cất bước hướng bên trong lôi hải tiên vực đi đến. Mà vào lúc này, tiểu ấu Giao một mực quấn quanh trên cổ tay hắn đột nhiên tỉnh lại. ngáp một cái. Trong lòng giang nam khẽ nhúc nhích. Đầu tiểu ấu sao này rất hưng phấn. Thân mật dùng dâu nhẹ nhàng sờ sờ lòng bàn tay của hắn ngẩng đầu điểm nhiên hỏi. Giang Nam lấy ra một đống thân thể tiên nhân tiểu ấu dao hít hà, rất là vui mừng. Đột nhiên đầu ấu dao này lại dùng sức hít hà, uốn éo quay đầu. Nhìn về phía những tiên thiên lôi quang kia, lộ ra vẻ mừng như điên. Đột nhiên, đầu ấu dao này như thiểm điện từ trên cổ tay Giang Nam gích xạ mà ra. Phóng tới những tiên thiên lôi quang đó. Hưng phấn kêu to. Trong nội tâm Giang Nam cả kinh. Vội vàng lấy tay trộp tới. Chỉ là đầu ấu sao này tốt độ quả thực kinh người. Thậm chí ngay cả hắn cũng không thể ngăn trở Một đầu liền vào trong lôi thủy. Giang Nam lại càng hoảng sợ. Ui năng của tiên thiên lôi quang ngay cả hắn cũng có vài phần kiêng kỵ Ui năng loại tiên lôi này quá mạnh mẽ. Chân tiên bình thường chỉ sợ bị lôi quang bổ thoáng một phát sẽ hình thần câu diệt. Đầu tiểu ấu sao này há có thể ngăn cản. Bất quá vượt quá dự liệu của hắn chính là Tiểu ấu sao chui vào tiên thiên lôi quang biến thành lôi thủy. Từng đảo tiên lôi bảo phát. Dầm dập bộc phát. Tiên thiên uy năng khủng bố oanh ở trên người ấu sao. Lại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì cho nó. Tiểu ấu sao ngược lại ở trong lôi thủy nhanh chóng bơi qua bơi lại. Hưởng thụ lôi quang chém xít. Bộ dạng rất là hưởng thụ. Cờ ca ý tờ tờ tờ. Đầu ấu sao này hút một đảo tiên thiên lôi quang. Không biết là thoải mái đến cái đuôi dưỡng thẳng tắp. Hay là bị sét đánh đến thẳng tắp. Giang Nam một hồi im lặng. Thầm nghĩ. Ở bên trong tử tiêu tiên cung. Các tiên nhân bị kinh động. Nhao nhao bay ra tiên cung. ngẩng đầu nhìn lại. Nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối chỗ ống sao bơi qua tiếng sấm đại trận lôi hải bộc phát uy năng khủng bố mang tất cả hết thảy thậm chí ngay cả tiên vực trôi nổi trong lôi hải cũng bị chấn đến lắc lư không ngớt đầu ống sao này ở trong lôi hải quay cuồng bốc lên phiên giang đào hải quấy càng nhiều tiên thiên lôi quang tiên thiên lôi quang rầm rập chấn động Từng đảo lôi quang bộc phát. Răng rắc răng rắc bổ hướng đầu tiểu ấu sao kia. Kinh người vô cùng. 177 đế tôn. Tiếu đông phòng. Chương 2133. Uyên dương Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz mà đầu ấu sao này hưởng thụ lôi quang chém xếp. Thoải mái bơi qua bơi lại. Há miệng thôn phệ từng đảo lôi quang. Quả thực là như cá gặp nước. Không tốt, một đầu tiên thú chui vào bên trong tiên thiên lôi hải, đại náo lôi hải. Đầu giao long này thôn phệ tiên thiên lôi quang, mau ngăn cản nó. Tôn Nguyệt Chân Nhân, Tôn Nguyệt Chân Nhân. Tôn Nguyệt Chân Nhân ở dưới rất nhiều tiên nhân chân tiên tụ tập xuất hiện. Trên mặt uy nghiêm Đột nhiên chứng kiến đầu ấu sao kia Sắc mặt biến hóa nghẹn ngào kêu lên Huyền thiên giáo chủ đã đến khải trận Nhanh khởi động tiên cung đại trận Từng tòa trận pháp từ từ mở ra Tôn Nguyệt chân nhân đang muốn buông lỏng một hơi Đột nhiên sờn hết cả gai ốm Chỉ thấy tiên thiên lôi hải vỡ ra Vô số đảo tiên lôi bay vút lên Quay chung quanh một nam tử tuổi còn trẻ bao quanh bay múa Đùng đùng oanh rơi Lại từ trong cơ thể nam tử trẻ tuổi kia xuyên qua Không có thương tổn hắn mảy may Hắn cất bước đi ra tiên thiên lôi hải Lúc đại trận thủ hộ tiên cung còn chưa khép lại cũng đã đi vào tiên cung suy suy xùy từng đạo kiếm quang từ trong mi tâm hắn bay ra tiên nhân bốn phía bị chạm. Tôn Nguyệt chân nhân thanh sắc đều lệ. Cao giọng quát. Giang nam mắt điếc tai ngơ. Từ bên cạnh hắn đi qua. Trong mi tâm kiếm quang lói lên. Tôn Nguyệt chân nhân bị kiếm quang cắt chia năm xẻ bảy.